Các bạn quay trở lại với kênh BB Fab Fab ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục đọc truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết à, với 6 chương tiếp theo, đặc biệt là hôm nay bắp sẽ đọc từ chương 10 cho tới chương 16 luôn. Ở phần vừa rồi chúng ta kết thúc ở chương 9 với một nhân vật nữ vừa mới xuất hiện với dáng vẻ khá là cá tính và tác giả đã đặt câu hỏi với các bạn là các bạn hãy dự đoán xem ai là cái người đó. Ở trang trang Fanpage của Vĩnh Hằng Tâm Kết hiện tại đã có 10 bạn dự đoán đúng cái kết quả và đã thắng được phần thưởng là khi tác giả ra truyện thì các bạn sẽ là người đầu tiên nhận được bộ sách của truyện Vĩnh Hằng Tâm Kết. Và bây giờ thì Bắp sẽ đọc tên của 10 bạn đó nha Tác giả đã có screenshot lại à, 10 bạn comment sớm nhất và đúng nhất Và để ở trên một cái post ở trên trang Vĩnh Hằng Tâm Kết Để thông báo cho các bạn trúng thưởng Và các bạn hãy liên lạc với trang Fanpage Vĩnh Hằng Tâm Kết Khi mà nhận được tin nhắn của các bạn Tác giả sẽ liên lạc và nói chuyện với các bạn Để nhận được thông tin địa chỉ Để sau khi xuất bản truyện có thể gửi sách đến tận nhà của các bạn nha Và các bạn đó theo như screenshot là 10 bạn đầu tiên nha các bạn 10 bạn sớm nhất 10 bạn đó là Lê Kiến Quốc Nguyễn Di Hộp thư bảng mật Noby Nobita, Huyền Nguyễn, Hương Nguyễn, Nhóc Nhóc, Phương Lê, Minh Keo, Nguyễn Đạt, đã là 10 bạn trả lời sớm nhất và đúng nhất. Còn những bạn trả lời sau đó mặc dù là trả lời đúng nhưng mà không phải là người trả lời à, trong top 10 người trả lời sớm nhất cho nên các bạn hãy thông cảm nha. Các bạn hãy yên tâm là từ giờ trở về sau thì sẽ vẫn còn rất nhiều cơ hội để các bạn có thể tham gia trò chơi và nhận được phần thưởng từ tác giả. Trước khi đọc tiếp câu chuyện ngày hôm nay thì tác giả có một số vấn đề muốn giải thích với các bạn bởi vì à, sau khi mỗi tập được ra thì tác giả sẽ đọc comment và sẽ trả lời những cái câu hỏi được phổ biến nhất. Những câu hỏi mà các bạn thắc mắc nhiều nhất và hỏi nhiều nhất thì tác giả sẽ trả lời những cái câu hỏi đó. Có thể là một câu hỏi mà các bạn đặt ra Các bạn có thể là thắc mắc chung của rất nhiều bạn Thì khi mà giải thích cho các bạn à, hiểu được ý của tác giả về cái vấn đề đó như thế nào Thì các bạn sẽ hiểu rõ hơn về bộ chuyện của chúng ta đang đọc Để khi chúng ta tiếp tục đọc chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về nhân vật đó Hiểu rõ hơn về à, nguyên nhân vì sao nó lại như vậy Hiểu rõ hơn về tác giả và hiểu rõ hơn về bộ chuyện Thì chúng ta khi mà theo dõi tiếp sẽ cảm thấy nó hay hơn Không nói nhiều nữa bây giờ bác sẽ đọc những cái vấn đề mà tác giả muốn gửi gắm đến các bạn nha Mình xin trả lời những câu hỏi mà các bạn đã đặt ra trong tập 3 Câu hỏi liên quan đến cái chết của Chiron và Cerberus, những nhân vật này vẫn là tạo vật trong lục đạo luân hồi nên khi bị giết sẽ bước vào luân hồi tu luyện lại từ đầu để thanh tẩy linh hồn. Nếu các bạn để ý phần dẫn truyện, mình có đề cập đến vận mệnh đã tạo ra một kịch bản để cho nhân vương quay lại, nên các nhân vật phản diện ngay cả chính diện đều hành động theo sự thao túng của vận mệnh. Các bạn sẽ hiểu rõ hơn trong phần 2. Bên cạnh đó, các bạn sẽ phát hiện một điều khác nữa trong video tập 4. Chức vụ ở các giới không phải một người đảm nhận mãi mãi, nghĩa là sẽ có người thay thế chức vụ khi người cũ chết đi hoặc chuyển sinh sang giới khác. Câu hỏi thứ hai, mình là người nước nào? Mình chỉ xin trả lời, mình có ít nhất hai dòng máu trong người. Câu hỏi thứ ba, tại sao mình viết truyện này? Mình viết nó vì muốn dùng gửi đến người đọc nhân sinh quan của mình về văn hóa, tôn giáo, giới tính và chủng tộc. Câu hỏi thứ tư, tại sao phải cứu người thanh niên trong vụ án thứ nhất? Các bạn theo dõi đến chương 20 sẽ hiểu, bên cạnh đó phần dẫn truyện mình cũng đã nói, sau khi ba nhân vật chính đầu hàng thì các giới cũng lập ra quy ước không xâm phạm lẫn nhau, mà cái chết của nạn nhân không bình thường thì sẽ gây dư luận trong nhân giới và những người truyền bá mê tín sẽ lợi dụng việc này trục lợi. Bên cạnh đó nhân vương không thể để một người vô tội chết như vậy. Đó cũng là điều mình muốn nhắn gửi, con người sinh ra vốn lương thiện nên hãy cố gắng giữ lấy sự lương thiện dù bạn là ai. Câu hỏi thứ 5 là tại sao Ali và Ian phải thay đổi hình dạng vào ma giới? Thì tại lúc này các bạn cũng đã hiểu vì lý do giao ước không xâm phạm, chỉ có Phật và Bồ Tát cũng như đấng sáng tạo mới có thể ra vào các giới tự do vì họ nằm ngoài lục đạo luân hồi. Câu hỏi thứ 6, tại sao Ian và Ali lại bị chặn đánh? Nếu các bạn nghe kỹ thì các bạn biết họ đang làm việc cà phê phản diện vì mọi hành động của các nhân vật chính đều bị theo dõi bởi con quỷ Zepo nên tất nhiên bọn chúng biết các nhân vật chính là giả mạo và mục đích của họ nên tất nhiên chúng phải gây khó dễ, nếu quá 순 sẽ thì đâu có gì để theo dõi. Và đó là những lời mà tác giả muốn trả lời và muốn nhắn gửi đến các bạn để các bạn có thể hiểu hơn về bộ truyện này. Và bây giờ bác sẽ đọc cho các bạn nghe tiếp 6 chương tiếp theo của bộ truyện của chúng ta nha. Chương 10 thử thách của Mạnh Ba Cô gái tuy nhìn xinh đẹp nhưng có vẻ khó chịu. Trong lúc cả hai chưa kịp nói gì thì từ phía xa có hai người nhìn khá quái dị đang đi đến. Một người đầu trâu, một người đầu ngựa. Hai người đó chẳng ai khác chính là Ngưu Đầu Mã Diện. Khi Ngưu Đầu Mã Diện đến gần thì cúi chào Ian và Ali một cách cung kính, Mã Diện nói: "Xin hai vị sư dạ tha thứ cho mạn ba, vì cô ta vừa nhậm chức chưa đến 100 năm nên cô ta không biết tôn giá hai vị." Cùng lúc đó, Ngưu Đầu Kiếm mạnh bà cúi chào và nói: "Mạnh bà, sao không nhanh đảnh lễ hai vị tôn giả?" Mạnh bà thấy vậy đành làm theo, lúc này sững trớn mạnh bà hỏi: "Chẳng hay hai vị tôn giả đến đây làm gì?" Mã Diện nghe vậy thì quát Mạnh bà, cô thật là hỗn xược, hai vị tôn giả cao quý không phải là người mà cô có thể hách xách, ngay cả thập phương cũng phải nể một phép. A Ly nghe vậy thì nói: "Mã Diện không cần tức giận, tại với Tiêu Diện đại sĩ hạ giá đến đây vì có việc cần giao phó với biển thành vương." Hơn nữa bọn ta cần một ít vong tình thủy. Mạnh bà nghe vậy thì sinh nghi nhưng làm ra vẻ bình tĩnh và nói: "Thưa hai vị tông giá, vong tình thủy là kết tinh nước mắt của cả đời người, mỗi chén canh mạnh bà đều được nấu riêng cho mỗi người, nếu đem vong tình thủy của bất kỳ linh hồn nào giao ra thì linh hồn đó sẽ không thể luân hồi chuyển kiếp, vì mang theo ký ức để đi đầu thai là đại kỵ trong lục giới." A Ly nghe vậy có lý, nhưng quả thật cả hai rất cần vong tình thủy. A Ly cũng nhận ra Dường như Mệnh bà nghi ngờ về thân phận của mình và Ian, Ali cố tỏ ra bình thường và nói bằng giọng cảm thông. Ta cũng hiểu điều đó, nhưng pháp trị thế tồn không thể làm trái, giờ không có vòng tình thủy thì làm sao? Nghe Ali nói vậy thì Mệnh bà nghĩ, đây sẽ là cơ hội tốt để thử xem hai người này có thật là tiêu vi nhị sứ hay không, vì nếu đúng là thật thì họ có thể đủ bản lĩnh vượt qua thử thách mà cô sắp đánh đố cả hai. Nghĩ sao làm vậy, Mệnh bà ngâm, một giọt lệ sóng, hai khoảng lệ già, ba phần lệ khổ, bốn cốc lệ hối tiếc. Năm tức lệ tương tư, sáu chán lệ bệnh tật, bảy thước lệ biệt ly. Ngâm xong, Mạnh bà xoay sang nói với Ali, ở chỗ tôi có một phần vong tình thủy không hoàn chỉnh, vì nó chỉ có 7 giọt lệ mà thôi, nếu hai vị có thể bỏ chút sức tìm ra giọt lệ cuối cùng thì chúng tôi sẽ giúp người tạo ra một liều vong tình thủy. Ali nghe vậy thì hỏi lại, chẳng phải cô nương nói vong tình thủy là kết tinh của cả một đời người của một chúng sinh sao? Nếu như cô cho tôi phần vong tình thủy đó thì cô tính sao? Mạnh bà từ tốn nói, Thưa Tôn giả, quả thật mọi việc đúng như người đã nói, nhưng còn có trường hợp ngoại lệ, đó là những vong linh bị bắt giữ tại ma giới vĩnh viễn thì sẽ không cần đính vong tình thủy. Ali và Yin nhìn Mạnh Bà ngỡ ngàng, lần này ngưu đầu quét Mạnh Bà, Mạnh Bà chẳng lẽ cô muốn nhị sứ vào án Điểm Lâm tìm Officers chòm sao Thiên Cầm sao? Ali nhìn ngưu đầu dò xét, mã diện thấy vậy thì nói tiếp lời ngưu đầu. Chắc rằng nhị sứ cần nhớ đến Diêm Vương Hades, người được xem là lãnh đạo của Thập Vương, đứng trên vạn người, chỉ dưới Địa Tạng Vương Bồ Tát. Năm đó, vợ của Orpheus bị con trắng của tên quỷ Valac hãm hại nên chết. Vì cái chết của vợ, Orpheus, một người thường đã tìm cách đi vào ma giới cứu vợ. Nhờ vào tà chơi đàn cộng với cây đàn Thái Dương do thần mặt trời ban cho, Orpheus đã đến được pháp đình, diện kiến Diêm Vương Hades và xin cho vợ mình sống lại. Vì nể thần mặt trời cũng như mến mộ tài năng âm nhạc của Orpheus nên Hades đồng ý để anh ta dẫn vợ mình đi. Ian nghe vậy thì nói, "Nếu vậy thì tốt rồi, có việc gì liên quan đến giọt nước mắt cuối cùng?" Ngưu đầu tiếp lời, Nhưng mà việc chỉ có vậy thì không có gì để nói, Hades đã điều kiện với Orpheus rằng vợ anh ta sẽ sống lại nếu trên đường quay về nhân gian anh ta không được quay lại nhìn vợ. Cũng lúc này, con quỷ Beel đứng đầu trong 72 con quỷ của vua Solomon, vì muốn nịnh bợ thần Hades nên đã rỉ tai với ngài rằng nên giữ Orpheus lại. Với điều này, những vũ khúc thiên đàng sẽ chỉ dành riêng cho ngài. Lúc đó các thần tiên trên thiên giới sẽ ngưỡng mộ ngài. Với những lời nói đó, Hades sẽ đồng ý để cho Bell đuổi theo, dùng pháp thuật khiến cho Orpheus nghĩ rằng đã đến nhân gian nên anh ta quay lại. Chính vì vậy vợ của Orpheus từ từ hóa đá và bị giam tại ma giới vĩnh viễn. Cũng vì điều này khiến cho Orpheus đau lòng đến mức khóc không ra nước mắt nữa mà chỉ là máu. Chính vì điều đó, cháng phong tình thủy của Orpheus không thể hoàn thành. Ali nghe vậy thì hỏi: "Nếu vậy thì làm sao chúng ta tìm được chứ, vì vật mắt đó không tồn tại?" Mạnh Ba lúc này lên tiếng, giọt lệ đó không hề mất đi mà nó chỉ bị ma thuật giấu đi thôi. Chương 11: Mánh mối bất ngờ. Tất cả quay sang nhìn Mạnh Ba ngỡ ngàng vì câu nói đó. Mã Diện chừng chừng một lúc thì quát to, ăn nói hồ đồ, cô có biết những gì cô nói ra có thể gây ra một hậu quả không nhỏ không? Ăn cắt chi lệ có thể bị đánh phong mục vô danh mãi mãi và người mà vu khống người khác làm việc đó cũng sẽ bị tương tự. Tôi biết điều đó chứ, bởi vì tôi chính là Yuri DC, vợ của Office. Tất cả đều nhìn mạnh bà bằng con mắt nhạt nhiên và ngờ vực, mạnh bà hiểu mọi người đang nghĩ gì nên nói tiếp, năm đó khi bị ám hại bởi Bel, hắn đã dùng thuật thế thôn biến tảng đá gần đó thành hình dạng của tôi, rồi đem tôi đến sông Tam Đồ và tính quang to xuống đó, cũng ngay lúc đó thần Hypnos đi ngang, ngài thi triển anh túc ma chú khiến cho Bel chìm vào giấc ngủ mộng ảo. Dưới ảnh hưởng của giấc ngủ mộng ảo, hắn nghĩ rằng hắn đã ngoan tô xuống sông Tam Đồ, lúc đó Hypnos mang tôi đi về gặp thần Thanatos, nhưng vì không muốn đụng chạm với Hades nên người gửi gắm tôi cho thần chết Ares Kigo, nữ thần của cái chết của xứ Lửng Hà. Tôi vốn thông minh nên rất được lòng nữ thần, nên nữ thần truyền dạy tôi tất cả ma pháp và đề cử tôi với địa mẫu. Vì thánh mẫu này trông coi việc nhân lực nơi ma giới, dưới sự đề cử của nữ thần Ares Kigo, Thánh mẫu quyết định chọn tôi thay cho Mạnh Bà đời trước, người vừa tích đủ công đức đã được thăng thiên. Cũng vì vậy tôi có dịp tiếp xúc với Tam Sinh Thạch và thời gian luân hồi nơi Vọng Hương Đài. Đương nhiên với thân phận Mạnh Bà, tôi học được pháp thuật sử dụng cả hai. Chính vì vậy tôi đã hiểu ra tại sao Osiris lại xoay lại cũng như là lời nguyền huyết lệ mà hắn để ếm lên anh ta. Mã Dĩ ngưu đầu nghe vậy thì gầm lên, tính tính công Mạnh Bà hồng bắc cô ta im miệng, nhưng Ali nhanh hơn một bước đã dùng định thân pháp đánh lên cả hai nên khiến cả hai hóa thành tượng. Mẫn Ba thấy vậy thì ngạc nhiên, nhưng cũng chính vì vậy đã giúp cô giải đáp thắc mắc trong lòng về thân phận thực sự của Tiêu Vy nhị sứ trước mặt cô. Ali hiểu chuyện gì đang diễn ra nên Ali nói: "Tôi chính là nữ thần Bast, vị nữ thần bảo hộ cho hoàng tộc Ai Cập và cũng chính là cựu mệnh Miêu Vương. Toàn đây là đại địa hoàng giả phục hưng, hay còn biết đến là người nam nhân đầu tiên của nhân loại Adam." Mạnh bà nghe vậy thì vội quỳ xuống mà nói: "Xin hai vị tôn thần bỏ qua cho tôi, tôi cứ nghĩ hai vị là bè lũ của Bel, nhưng những gì tôi nói là thật, xin hai vị tôn thần hãy giúp cho tôi và Opheus." Ali đỡ Mạnh bà đứng dậy rồi nói: "Chúng tôi sẽ làm những gì có thể, nhưng hiện tại chúng tôi còn có việc phải giải quyết, vì nếu không làm cho mọi việc ổn thỏa thì nguy cơ hải giới và nhân giới bất hòa sẽ rất cao." Mạnh bà nghe vậy thì nói: "Có phải chăng hai tôn thần muốn nói đến việc thất sắc Dạ Minh Châu hay còn gọi là Định Hải thần Châu của Long cung bị mất trộm?" Ian và Ali nghe vậy thì nhìn Mạnh Ba và đồng thanh hỏi: "Cậu biết kẻ làm việc này?" Mạnh Ba gật gù rồi nói từ tốn: "Và Sargon và Bodis là hai kẻ đứng sau vụ này, hắn muốn dùng Định Hải Châu để trị thủy và đưa quân đoàn quỷ của hắn đi xâm chiếm hải giới theo lệnh của tên Solomon bệnh hoạn." Ali nghe vậy thì hỏi một cách ngờ vực: "Solomon, người đã cầu xin với Đấng Sáng Tạo ban cho trí tuệ và khả năng giúp đỡ cho nhân loại ư? Điều đó là không thể nào, hắn có thể coi là một thánh nhân với tín đồ công giáo, hắn không thể phản bội lòng tin của Đấng Sáng Tạo." Mạnh bà nghe vậy thì đáp, điều đó chỉ đúng khi hắn còn sống và không bị trúng nhíp tâm thuật của Lilith. Khi nghe đến cái tên đó, Ian cảm thấy đầu đầu dữ dội, cơn đau đầu khiến cho Ian đứng không vững. Ali và Mạnh bà vội đỡ lấy Ian. Ian thở dốc mệt mỏi vô cùng. Ali lo lắng hỏi Ian, "Ngài có sao không?" Mạnh bà thấy vậy cũng lo nên nhìn Ali và hỏi, "Ngài ấy bị sao vậy?" Ali nói, "Lilith chính là tiền thân của U Linh huyết sứ là chủ nhân của tôi và cũng là người vợ đầu tiên mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho ngài ấy." Nhưng tại sao chủ nhân lại làm vậy? Hơn nữa chẳng phải người đang chịu lôi hình tại ma vực sao? Chương 12: Bí ẩn hấp huyết quỷ. Mạnh bà nghe vậy thì nói: "Thật sự tôi cũng không rõ nguyên nhân, nhưng cách đây 1000 năm khi tôi còn học ma pháp tại Lượng Hà, lúc đó có một truyền thuyết từ vùng Romania về một con quái vật chuyên hút máu người để tồn tại." Lúc đó nữ thần Iris Kiyo cảm thấy đó là một việc bất thường, vì xưa nay truyền thuyết về quỷ hút máu chỉ tồn tại phổ biến tại vùng Á Đông. Vì theo tín ngưỡng phương Đông thì khi một người chết đi, mạng theo oán niệm quá nhiều, linh hồn không thể thoát khỏi sự ràng buộc với thể xác nên sẽ cứ quấn lấy thân thể. Nếu những thần xác bị trăn vào đúng huyệt đạo cực hung thì xác chết này sẽ hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt sau trăm ngày tự động trở thành cương thi. Tuy nhiên, theo những gì tôi biết thì thi biến không hẳn là sự oán niệm không, mà xác chết đó còn phải mang trong mình dòng ổ tiềm ẩn của Thiên Vương Cương Tổ. Cương Tổ là xuất thân từ đại địa Trung Hoa và theo giao ước của các vị thần trên thiên giới thì thần Á Đông không nên xâm phạm lãnh địa phương Tây, nên việc mà thi biến tồn tại là một điều bất thường. Chính vì vậy, nữ thần đã phái tôi và Crowley đến Romania điều tra thực hư. Để tiện việc hành động, chúng tôi đã hóa thân thành một cặp tình nhân. Tôi lấy tên là Minamure, còn Crowley chính là Jonathan Hawker. Sau bao nhiêu vất vả, chúng tôi đã gặp được con quái vật hút máu đó. Ian nghe vậy thì nói: "Có phải cô đang nói đến Dracula Vlad?" Mạnh bà gật đầu và nói: "Chính xác là vậy, sau bao nhiêu vất vả chiến đấu với nó dưới sự giúp sức của chuyên nhân của Long tộc phương Tây, Van Helsing, chúng tôi đã đánh bại được nó. Tuy nhiên, khi vừa tính tiêu hủy thi thể xác của nó thì bỗng nhiên từ đâu một bầy dơi bay đến cản chúng tôi tiêu hủy thi thể của Dracula. Thấy vậy, Van Helsing phải dùng đến Ngũ Long Quyết để tiêu diệt đàn dơi." Tuy nhiên, khi Ngũ Long Quyết vừa tung ra thì lập tức bị vô hiệu hóa. Phía trước mặt chúng tôi không còn là bầy dơi mà là một người đàn bà ăn mặc kiểu ai cập cổ đại vô cùng xinh đẹp và quyến rũ. Người đó tự xưng là Lilith, mẹ của quỷ hút máu. Ali nghe vậy thì nói: "Ai cấp ư?" Mạnh bà gật đầu và tiếp tục câu chuyện của mình. "Chúng tôi tính thị triển ma pháp để bắt lấy cô ta, nhưng khi chúng tôi vừa động thủ thì cô ta nhìn chúng tôi và lúc này đôi mắt của cô ta trở nên đỏ rực." khi nhìn ánh mắt đó thì chúng tôi bị mất hết pháp lực và trở nên bất động. Cũng chính vì vậy, cô ta đã mang Dracula đi và trước khi cô ta biến mất, cô ta cũng đã nói rằng, "Death có gửi lời chào đến tất cả." Ali gật đầu nói, "Đương nhiên là các ngươi không thể làm gì, vì cái ma thuật mà Lily dùng năm đó với các ngươi là càng không huyễn ma pháp, một loại ma pháp biến thể từ tiên pháp giúp hồn thuật của thiên cơ tồn giả." Hai loại ma pháp này từ thượng cổ đến nay, ngoài đứng tạo hóa, chư Phật và các Bồ Tát thì không ai có thể chống lại nổi." Ali gật gù nói. "Đương nhiên là các người không thể làm gì, vì cái ma thuật mà Lilith dùng nắm đó với các người là càn khôn nguyên ma pháp, một loại ma pháp biến thể từ tiên pháp nhiếp hồn thuật của thiên cơ tông giả. Hai loại ma pháp này từ thượng cổ đến nay, ngoài đứng tạo hóa, chư Phật và các Bồ Tát thì không ai có thể chống lại nổi." Khi cô nói vậy thì tôi đã rõ mọi việc." Ian nhìn thẳng Ali và hỏi, "Cô nói vậy là sao, Ali?" Alley nói: "Thưa nhân vương, tôi e rằng mọi việc đã đi quá xa, xem ra Death, một trong tứ kỵ sĩ Hải Huyền đã thoát khỏi cái lồng giam của hắn cùng các anh em của hắn cũng như là thiên thần sa đọa Lucifer, người có thể khiến cho u linh huyết sứ thuận phục cũng như cứu ngài ấy ra khỏi huyết trì thì chỉ có Death, vì ông ta chính là người tạo ra ngài ấy, chắc người không quên, sau khi bàn cổ thượng đế khai thiên và tạo ra các chư thần cho các tôn giáo thì cùng lúc đó bên cạnh người còn có hai người khác." Một người là em gái của ngài, nữ thần Hắc Quan và người còn lại chính là Death. Death được tạo ra nhằm mục đích trong coi thưởng đế và nữ thần Hắc Quan. Vì mang nhiệm vụ đó nên Death có trong tay quyền năng tiêu diệt được cả thưởng đế và nữ thần Hắc Quan. Năm đó, Death đồng ý bị giam vì hắn quá cảm thấy sợ hãi với chính quyền năng của chính mình. Quay lại vấn đề chính Des là cha đẻ của Lilith và Crowley, Thượng đế nhìn thấy được khả năng và sự thông minh của Lilith nên ngỏ ý muốn gả Lilith cho ngài thay vì đại địa chi mẫu nữ oa, nhưng điều Thượng đế không ngờ là Lilith tuy mang hình hài của một nữ nhân nhưng lại là một nữ nhân không hoàn hảo, chỉ cần ngài ấy chạm vào máu và tinh huyết của một sinh vật sống đầu tiên nào thì lập tức sẽ chuyển đổi thành giới tính cũng như là phát triển theo mặt tiêu cực của tính cách của sinh vật sống đó. Mạnh Ba nhìn A Ly ngạc nhiên vô cùng. Ali hiểu cảm giác đó nhưng Ali vẫn tiếp tục câu chuyện. Des đã quên việc quan trọng đó cho đến khi ngài cướp chủ nhân của tôi về nhà sau đêm đầu tiên. Chủ nhân của tôi bắt đầu thay đổi, vốn từ một cô gái hiền lành thì chủ nhân trở nên hung hăng và tàn nhẫn. Mỗi ngày qua đi, chủ nhân càng trở nên tệ hơn, điều này đã đánh động đến thượng đế và Des. Cả hai suy nghĩ tìm cách giải quyết và cuối cùng cả hai dùng đến phương pháp hoán dục pháp. Sau khi ma thuật đó tiến hành, chủ nhân của tôi bị chia thành hai người, một nam và một nữ. Người nam thì mang tính hung bạo, khát máu nổi loạn, còn người nữ thì trở lại nhu mì khả ái. Sau đó thượng đế quyết định gả nữ oa cho ngài để bù đắp lại sai lầm, nên nữ oa trở thành người vợ chính thức của người theo tín ngưỡng phương Đông, còn phương Tây gọi ngài ấy là Eva. Thượng đế còn ban cho nữ oa phần thân nam của Lilith là hộ vệ và đặt tên là Cương Tổ. Sau đó, ngài xin với Thượng đế quay về phương Đông để lập ra một nền văn minh mới, còn Lilith thì cùng với Death quay về không gian hỗn độn. Tuy nhiên, năm đó trước khi thụ hình thì thần Thanatos đã tuân theo lệnh của hội đồng lục giới đem hai thể xác của chủ nhân gộp thành một. Lilith xuất hiện nghĩa là Death đã nhúng tay vào. Ian nghe vậy thì hỏi lại: Vậy ấy cô là người tạo ra quỷ hút máu chính là Lilith nữ thần đã theo Death quay về hỗn độn thời không?" Ali Goku nói, "Thưa chủ nhân, tôi e là vậy, nhưng chúng ta sẽ phải tìm hiểu sâu. Bây giờ phải nghĩ cách lấy lại nước mắt ái tình từ chỗ của Belle trong án Điệm Lâm." Khi cả hai chưa nói dứt câu, thì một trận gió đen nổi lên và khi gió tan đi, cả bọn nhìn thấy một cô gái tóc bạc trên đầu là hai cái sừng. Cô ta ăn mặc rất sexy như các vũ nữ Ai Cập. Đôi mắt cô ta đỏ rực và sắc liệt khiến người khác không khỏi rung mình. Tay trái cô ta cầm một cái đầu người và hai bên mang tai đáng lẽ là hai lỗ tai thì thay thế bằng một cái đầu mèo và đầu ếch, còn tay trái cô ta đang xòe ra và ở giữa lòng bàn tay chính là một giọt nước màu hồng đang phát quang. Mạnh Bà nhìn thấy thì thốt lên: "Liễn Ái chi lệ!" Chương 13: Cố Thê. Người con gái trong bộ đồ ai cập tự dõng trả lời với một giọng nói trầm ấm và mê hoặc đến lạ người. Cô nói: "Đúng, đây là Luyến Ái Chi Lệ, giọt nước mắt của ái tình và kẻ này chắc các người cũng nhận ra, đây là đầu của Beel, con quỷ đứng đầu trong 72 con quỷ của Solomon." Ian nhận những dây giọng nói đó, giọng nói của người con gái đầu tiên trong đời của mình, Ian run run nói: "Lily phải em đó không?" Lily chỉnh sang Ian và trả lời bằng giọng hờ hững: Đúng, chính tôi đây, người mà anh đã ruồng bỏ một cách vô tình. Ian không cố gắng phân trần mà chỉ biết giữ im lặng. Lily thấy vậy thì nói tiếp, tôi hiểu người mà anh yêu thực sự không phải tôi mà chính là người này đúng không? Lily nói xong thì búng tay một cái, một bầy dơi từ đâu bay đến tụ lại với nhau thành hình dạng của một cổ quan tài, rồi chúng lại tản ra để lại trước mặt tất cả là một quan tài bằng thủy tinh rải đầy hoa hồng đỏ thắm. Bên trong quan tài là một người thanh niên đẹp trai, mặc vest thời trung cổ đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Ian biết rất rõ người thanh niên đó, một người mà anh dù luân hồi bao nhiêu kiếp vẫn sẽ yêu say đắm. Lilith mỉm cười một cách nham hiểm và nói: "Nhân Vương, ta tự hỏi ngươi có thật lòng với Cương Tổ không? Nếu có thì ngươi có bằng lòng dùng Nhân Thư mà trao đổi với ta không?" Ian chưa kịp nói gì thì Ali tiến đến chắn trước mặt Ian mà nói: "Lily, người đừng hòng giả trở ở đây. U Linh huyết thư vẫn đang thọ hình tại Quỷ vực thì làm sao ngài ấy có thể ở đây?" Lilith nhìn Ali cười khinh khi mà nói: cửu mạnh Miêu Vương, người rất giỏi và thông minh, nhưng đừng quên rằng thông minh sẽ bị thông minh hại. Hơn nữa, quên rằng ta và cương tổ cùng tách ra từ một cơ thể và bọn ta là tạo vật của Death, một vị thần mạnh nhất có khả năng tiêu diệt mọi thứ dù là đứng sáng tạo sao, ngươi cũng đã quên, một mình phân thân của ta có thể tiêu diệt một nửa đội quân hùng hậu của thiên giới trong vòng nửa ngày sao? Cường tội có khả năng đó thì ta cũng có, nên việc đột nhập vào ma giới cướp lấy phân thân còn lại của ta là rất dễ dàng. Hơn nửa Death đang ở nơi giam giữ phân thân của ta thì ta càng dễ hành động hơn. Nghe Lily Lee nói vậy thì Ali hơi phân vân, nhưng còn về phần Ian thì biết rằng những thông tin trên là sự thật, nên không nói không cả gì nữa. Ian quyết định lao đến bên quang tài thủy tinh. Ali và mạnh bà vô cùng kinh nhạt vì hành động đó nên không kịp nhăn chặn. Khi Ian tiến đến gần quang tài thì chiếc nắp quang tài tự mở ra. Ian trung trung tiến đến ôm lấy cậu thanh niên, Ian ôm lấy người thanh niên và nói bằng giọng nghẹn ngào, "Cương Tổ, em mở mắt ra nhìn anh đi." Tuy nhiên Cương Tổ vẫn cứ nhắm mắt li bì. Ian bế thốc Cương Tổ lên và nhìn Lily nói, "Ta làm sao mới có thể giúp Cương Tổ tỉnh dậy?" Lily trả lời một cách nham hiểm, "Không phải ta nói rồi sao, nhưng thứ chính là thứ có thể giúp được phân thân của ta." Ian không nói không rằng, tập trung pháp lực triệu hồi phục hồi kỳ cầm. Khi phục hi cầm vừa xuất hiện thì cùng lúc đó mọi người nghe Ian thét lên đau đớn, nhìn lại kỹ thì Ian bị tấn công, một bàn tay xuyên thẳng từ trước ra sau người của Ian và người vừa làm hành động đó chính là Cương Tổ. Ian không kịp nói điều gì hơn mà chỉ lắp bắp hai từ rồi ngã xuống liệm đi. Tại sao? Cương Tổ sau khi tấn công Ian thì chụp lấy phục hi cầm và nhảy vọt về phía Lilith. Khi đến bên cạnh Lilith thì Cương Tổ bắt đầu thay đổi hình dạng, chiếc miệng và môi của Cương Tổ kéo dài ra thành cái mũi sói. Hai cái tai thì chạy ngược lên đỉnh đầu và biến thành hai cái tai nhọn hoắt của sói, còn bộ đồ vest thì biến mất để lại một thân hình to lớn lực lưỡng đầy lông lá. Nói cách khác, người đang đứng trước mặt tất cả mọi người chính là Crowley chứ không phải cương tổ. Sau khi lấy lại hình dạng vốn có, Crowley nhổ toẹt một bãi nước bọt xuống đất mà nói bằng giọng khinh khi, "Nhưng vương thì sao chứ? Cũng chỉ là một tên khờ." Khi Crowley vừa dứt lời, một luồng gió mạnh từ đâu thổi đến quật thật mạnh vào Crowley. Do bất ngờ, Crowley không kịp phản ứng nên bị trọng thương học máu và làm rơi phục khí cầm. Phần Lily thì cũng không khá hơn. Á ta cũng bị cơn gió đánh văng về phía sau và va mạnh vào tảng đá to gần đó. Sau khu vực đó, cả hai hoàn toàn bức tỉnh. Quay lại về phần Ali và Mạnh Bà, cả hai chỉ biết trốn mắt lên mà nhìn những gì đang diễn ra. Cơn gió sau khi tấn công Lily và Crowley thì bắt đầu tụ cát xung quanh lại và dần dần hiện rõ thân hình một gương mặt. Ali nhận ra gương mặt đó và cất tiếng kêu vui mừng và lẫn chút buồn. Mè "Chủ nhân, người vẫn bình an chứ?" Gương mặt tạo bằng cát đó chính là gương tổ thật sự, cương tổ trả lời bằng một âm thanh rền vang cả góc trời, "Miêu miêu ta vẫn ổn, đây chỉ là ảo ảnh do ta tạo ra dưới sự trợ giúp của nhân mộng đan mà thần híp nọ đã cho ta trước khi bị lôi hình thôi." Nhờ tác dụng của thuốc nên ta vẫn âm thầm theo dõi bảo vệ cho An Ly. Nhưng tình thế vừa rồi khiến ta phải dùng hết công lực của thuốc cũng như ma lực còn lại trong ta, nên ta sẽ bị chìm vào giấc ngủ thật sự. Việc bảo vệ nhân vương giao lại cho ngươi, ta và Thiên Cơ Sư sẽ được giải thoát thực sự khi An Ly thu lại pháp lực và ký ức. Quan trọng hơn, ngươi hãy dùng độc tâm chú đánh vào Lilith có như vậy, ngươi sẽ tự động biết được cách dùng Hoàn Hồn Pháp. Cô ta cũng chính là ta nên cô ta cũng có ma pháp giống ta. Khi có Hoàn Hồn Pháp, ngươi sẽ có khả năng triệu hồi lại ba hồn bảy vía của bất kỳ sinh vật nào trên thế gian. Hãy nhớ kỹ, sau khi cứu lấy An Li và nạn nhân của thủy tộc thì phải ngăn cản không cho An Li đến băng chủng hay huyết trì tìm chúng ta cho đến khi anh ta có lại pháp lực thực sự. Hãy nói rằng, chúng ta rất yêu anh ta. Khi cương tổ nói xong thì cơn gió cũng tan, Ali chỉ biết ngạ ngào nhìn lên không trung mà nuốt lệ vào. Sau đó Ali nhìn sang mạnh bà và nói, cô hãy đứng sang một bên, ta sẽ thi pháp lên Lily cũng như sẽ đoạt lấy luyến ái chi lệ cho cô. Nói là làm Ali vận ma lực đánh một trưởng độc tâm vào Lily, lúc này đang nằm im bất động. Khi chuẩn lực đánh vào Lily thì trong đầu Ali hiện ra rất nhiều cổ tự, còn Mạnh Ba thì nhìn Ali đang đứng bất động với hơi thở mệt nhọc. Một lúc sau thì Ali ngẩng mặt lên trời thét lên đau đớn, mạnh bà lúc này nhượng ra một luồng ma lực mạnh mẽ đang tỏa ra, luồng ma lực đó có thể sánh ngang với các vị Diêm Vương nơi chốn ma giới. Về phần Ali, sau khi thét lên thì từ từ thu người lại và nhìn về phía luyến ái dị lệ đang trôi lơ lửng trên không. Ali bắt ấn niệm chú thì lúc này trong cái giá của mạnh bà tỏa sáng và từ đó bày ra 7 giọt nước mắt, mỗi giọt mang một màu của cầu vồng theo thứ tự đỏ cam vàng lục lam chàm tím. 7 giọt nước mắt bao lấy giọt nước mắt màu hồng Khi hào quang của 8 giọt nước mắt cộng hưởng Ali Thét To Hoàng hồn Pháp Ánh sáng từ những giọt nước mắt tỏa ra mạnh hơn Khi hào quang mờ dẫn một người thanh niên mặc đồ theo kiểu Hy Lạp cổ đại Anh ta có mái tóc màu hạt dẻ và đội trên đầu một cái vòng kết bằng cành ô liu Trên tay anh ta cầm một cây đàn lia bằng vàng Chương 14 Quyết định của Orpheus Người vừa xuất hiện không ai khác chính là Orpheus Mạnh bà nhìn thấy Orpheus thì không ngăn nổi nước mắt Leo đến ôm chầm lấy chồng mình mà nứt lên Orpheus cũng ghi chặt lấy vợ. Trong lúc cả hai đang ngập tràn trong cảm xúc buồn vui lẫn lộn sau một ngàn năm tương kiến thì cả hai nghe giọng của Ali. Nhưng vương, ngài tỉnh dậy đi. Lúc này, mạnh bà mít sực nhớ ra, Ian bị Crowley đã thương nên vội kéo Orpheus đến xem. Mạnh bà hỏi, ngài ấy có sao không thư tôn thần? Ali mắt không rời khỏi Ian, tay thì lo băng lại vết thương nhưng vẫn cố gắng trả lời mạnh bà. Ta e rằng nhân vương sẽ gặp nguy hiểm vì vết thương đã xuyên qua tim, nhưng vì vị là thần nên chỉ cần nội đan không bị phá vỡ thì vẫn có cách cứu. Mạnh bà không biết nói gì hơn nên chỉ biết im lặng. Lúc này Opheus mới lên tiếng, "Tôi có thể cứu được ngài ấy, cũng nhờ sự giúp đỡ của hai người nên vợ chồng tôi mới trùng phùng." Ali Wei Sang nhìn Opheus và hỏi dồn, "Ngươi có thể làm được việc này sao?" Opheus gật đầu và đưa cây đan li a bằng vàng lên và nói, Cây đàn này được thần Thái Dương Apollo ban cho, nó ngoài công dụng là một nhạc khí bình thường thì nó còn là một pháp bảo khởi tử hồi sinh. Tuy nhiên nó cần có sự trợ lực của đá ngũ sắc. A Ly nghe vậy thì lục lọi trong túi bách bổ và cô lấy ra một viên đá năm màu lấp lánh đưa cho Aphios rồi hỏi: "Có phải ngươi muốn nói đến nữ oa thạch không?" Aphios thấy vậy thì nói: Vậy là ngài ấy được cứu rồi, xin Tôn thần hãy tạo kết giới bảo vệ cho vợ tôi, vì khi tôi thi triển pháp thuật này thì những linh hồn sẽ bị kéo quay về lại thân xác cũ, còn đối với những linh hồn thân xác đã bị phân hủy thì sẽ bị đánh vào chỗ hỗn độn thời không. Mạnh bà biết rằng khi Ophios đã viết thì không ai có thể ngăn được nên chỉ biết im lặng đi theo Ali trôi về phía xa. Khi thấy xa vừa đủ thì Ali bắt ấn tạo kết giới cửu linh, còn về phần Ophios thì chắc rằng vợ mình đã an toàn thì tay trái cầm đạn Lia, tay phải cầm nữ oa trạch. Afs bắt đầu niệm chú, khi chúng ngữ vừa dứt lời, hai bảo vật từ từ bay lên không, và một đạo kim quang từ trên trời xuất hiện bao trùm cả hai món pháp bảo. Khi ánh sáng kim quang hòa với ánh sáng của ngũ sắc thạch và đàn ly a, thì tạo ra thức sắc quang bắn thẳng vào Ian. Cơ thể Ian được luồng sáng bảy màu nâng lên từ từ và mất hút trong kim quang cho đến một lúc sau kim quang tan đi. Mọi người có thể thấy Ian đang bay lơ lửng trên không với đôi mắt nhắm nghiền. Trên người Ian lúc này chỉ còn đúng một vải lụa trắng đang quấn lấy phần thân bên dưới còn bên bên trên để lộ ra một thân hình săn chắc cơ bắp cuồn cuộn. Khách thương của Crowley tạo ra cũng đã biến mất. Sau lưng Ian là sáu cặp cánh chim to trắng muốt, trên đỉnh đầu của Ian hai pháp bảo đang xoay vòng tỏa sáng. Tuy nhiên, đàn Lia không còn là đàn Lia nữa mà đã trở thành một cái lò hương bằng vàng có chạm hình rồng ở bốn góc, còn chân đỉnh được khắc tạo thành bốn con kỳ hưu, chiếc đỉnh đang quay tròn cùng nữ oa thạch trên đầu Ian. Ali thấy vậy thì nhìn không chớp mắt và nói trầm phù thức. Thần nông đỉnh Được một lúc thì Ian mở mắt và từ từ hạ xuống đất, lúc này hai thưởng cổ thần khí cũng thôi xoay vòng và đang hạ xuống đất cùng Ian. Ali và Mạnh Ba chạy đến xem sao, nhưng do hào quang từ trên người Ian quá rực rỡ nên khiến cho cả hai không thể đến gần hơn. Ian dường như hiểu điều đó nên nhắm mắt lại và khẽ nói: Hồ lập tức sáu cánh bao trùm lấy Ian và thần khí, cho đến khi hoàng quang dần tắt thì Ian quay trở lại với hình hài cũ, một thanh niên châu Á mái tóc đen trong bộ đồ vest công sở, trên tay Ian cầm hai pháp bảo. Ali thấy vậy thì vui mừng chạy đến và hỏi: "Ngài không sao chứ?" Ian cười và nói: "Tôi không sao." Nhưng cũng chính lúc đó, cả hai nghe tiếng mạnh bà thoảng thốt gọi: "Officer, anh không sao chứ?" Mọi người nhìn sang thì thấy mạnh bà đang ở office, hình dạng của Officer dần mờ đi. Ian nhìn thấy vậy thì hỏi một cách lo lắng: ăn không sao chứ?" Office gắng gượng nói, "Vì dùng đến hoán cốt pháp để trả lại hình dạng thật của đàn Lia nên tụi đã phải dùng hết tính mạng của mình, đó là một trong cấm kỵ mà năm xưa thần Apollo đã nói với tôi khi trao thần nông đỉnh cho tôi với hình dạng đàn Lia." Ngài ấy nói, nếu tôi dùng hoán cốt pháp để bắt đàn Lia hiện hình vốn có, thì đồng nghĩa tôi phản lại lòng tin của thần khí đối với tôi, và cái giá phải trả là tính mạng của tôi, nhưng tôi không hối hận, vì nếu ngày hôm nay mọi việc không kết thúc ở đây, thì tôi và vợ tôi cũng phải chia cách lần nữa. Vì cô ta hiện tại là mạnh bà thần trong ma giới, còn tôi là một tinh tọa trên thiên giới, mọi việc kết thúc vậy thì tốt hơn. Mạnh bà nghe chồng nói vậy thì cào lên khóc thảm thiết. Yên và Ali cũng không biết làm gì để giúp, chỉ biết im lặng một cách buồn bã. Họ buồn cho một đôi uyên ương khổ mệnh. Trong lúc đó thì từ trên không tỏa ra một mùi hương ngào ngạt, xua đi mùi số uế chốn âm ti và đồng thời tiếng nhạc thánh thoát từ đâu trỗi lên. Mọi người nhìn quanh thì thấy có hai đạo hào quang xuất hiện. Bên trong hào quang thì có hình dáng hai người, một vị tăng và một nữ si bạch y đầu đội mũ từ bi. Hai người vừa xuất hiện chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát và Quán Từ Tại Bồ Tát. Chương 15: Cái tử hồi sinh. Các bọn thấy hai vị Bồ Tát nên quỳ xuống ra mắt. Quán Từ Tại Bồ Tát nói một cách nhân từ: "Officers, mọi việc đều có lối thoát riêng cho nó, nhưng không hẳn phải kết thúc như vậy. Hơn nữa, hành động hy sinh vì nghĩa và có ơn tất báo thì đáng ca tụng hơn bao giờ hết." Vì vậy, bổn tọa sẽ cho ngươi thêm một cơ hội." Bồ Tát nói xong thì rút nhanh dương liễu ra khỏi tịnh bình và rẩy một giọt dương chi cam lộ về phía Officers. Giọt nước hóa to và bao bọc lấy Officers, đoạn Bồ Tát nói, "Nhân vương, ngươi hãy triệu hồi bốn thượng cổ thần khí nào?" Yển nghe vậy thì tập trung lập tức điểm thần thông đỉnh, cung lung kính và đá nữ oa tỏa sáng bay vút lên trên, còn phục hy cần đang nằm trên đất gần đó cũng rung lên và bay theo ba món khác. và bốn món bày lơ lửng trên đầu Ophios. Lúc này Địa Tạng Vương nói: "Ophios, ta sẽ cho con chọn lựa. Một là con lấy lại tiên thể và quay về thiên giới, ta và đại sĩ sẽ xin với thế tôn cho con có thể gặp vợ của con mỗi năm một tháng vào mùa vu lan. Hai là con hóa thành linh tinh trong dữ biển ngạn hoa nơi bờ phong xuyên. Như vậy con có thể ở bên vợ con mãi mãi. Nhưng vì là linh tinh hoa nên con chỉ có thể lấy lại hình người vào đúng ngày nguyệt thực." Aphies nghe vậy thì nói: "Con nguyện thành tinh linh hoa để ở mãi bên vợ con." Hai vị Bồ Tát cùng gật đầu và cùng niệm: "A Di Đà Phật." Khi câu niệm vừa dứt, giọt cam lộ chứa Aphies bên trong bay thẳng về cánh đồng dữ hoa bỉ ngạn, trời hóa thành cơn mưa bao phủ khắp một vùng. Khi mưa tạnh, từ trong vùng hoa bỉ ngạn màu đỏ đó, một bông hoa bỉ ngạn trắng bay vọt khỏi cánh đồng. Hoa bỉ ngạn trắng bay hướng về Mạn Bà, Mạn Bà đưa tay đỡ lấy và biết rằng đây chính là hóa thân của Aphies. Mạnh bà vô cùng vui mừng quỳ xuống cảm tạ hai vị Bồ Tát. Sau khi thành toàn cho Ophelia và Mạnh bà, Địa Tạng Vương nói với Ian, "Nhân Vương, giờ thì mọi việc đã sáng tỏ, xem ra người đứng sau mọi việc chính là Solomon. Giờ thì ta và đại sĩ sẽ đến Oán Niệm Lâm thu lại Định Hải Châu và trả nó về cho Hải Dương, còn người và Mie yêu hãy quay về cứu nạn nhân." Ian nghe vậy thì nói, "Thưa nhị vị Bồ Tát, vậy còn Lily và Crowley thì sao?" Nghe Ian nói vậy thì tất cả mới chợt nhớ ra về Lily và Crowley. Tuy nhiên khi nhìn lại thì bóng dáng của cả hai đã biến mất từ bao giờ. Tại sĩ lúc này mới nói, "Thiện tai, lúc Afia dùng chú thuật hồi sinh cho người thì cả hai nghiệt đồ đó đã bị đánh văng về hỗn độn thời không rồi, vì bọn chúng là tạo vật cho Des tạo ra nên không có thể xác thực, thì tất nhiên dưới ảnh hưởng của chú thuật thì việc bị đánh văng về đó là chuyện bình thường." "Thôi, ta phải địa tạng xin cáo từ." Đại sĩ nói xong thì cùng địa tạng Bồ Tát hóa hào quang bay về phía oán niệm lâm. Sau khi cung tiễn hai vị Bồ Tát, A Li nói với Ian: "Thư nhân Vương, giờ ngài đã có lại một ít pháp lực sau khi được đá nữ oa và thần thông đỉnh chữa trị, nên việc ra vào các giới không còn là vấn đề nữa." Ian nhìn A Li ngạc nhiên, A Đi thấy vậy thì nói: "Ngài chẳng lẽ đã quên lúc nãy người đã trở lại hình dáng nguyên thủy của mình rồi sao?" Adam, một trong đại thiên thần của đấng tạo hóa, Khi ngài dùng niệm lực quay lại hình dạng đó, ngài sẽ tự do ra vào lục giới. Ian nghe vậy thì nhắm mắt tập trung niệm lực, được một lúc thì cơ thể Ian phách quang và Ian bắt đầu lấy lại hình dạng thiên thần. Ali thấy vậy cũng hiện lại nguyên hình là một con mèo đen. Ian bế Ali lên rồi đập cánh hướng về phía nhân giới mà bay đi. Mạnh bà đứng nhìn theo vẫy tay chào. Sau khi quay lại nhân giới, Ian và Ali lấy lại hình dạng con người. Lúc này, Ian nhận ra mọi thứ vẫn bất động như lúc cả hai rời đi. Điều này chắc chắn là do tác dụng của củ linh kết giới. Trong lúc Ian đang nhìn xung quanh thì Ali mới lấy ra thần kỳ môn từ túi pháp bảo mà nói: "Chúng ta phải nhanh đi thôi, nhân vương, thời gian chỉ còn lại nửa tiếng." Ian đã quen với việc Ali lấy đồ từ túi pháp bảo và hơn hết, sau những gì xảy ra thì Ian biết rằng không gì là không thể xảy ra. Ian và Ali nhờ thần kỳ môn quay lại hiện trường án mạng cứu lấy nạn nhân. Hoàn hồn pháp và tái bệnh đen đúng là thần kỳ, sau khi thi pháp thì cơ thể nạn nhân tự ghép lại và lỗ lủng trên ngực cũng biến mất. Lúc này Ali mới nói với Ian, "Nhân vương, xin ngài hãy dùng phục hỷ cầm tấu lên chương hủy ức trong thư thực thức của ngài. Với cách này, ngài sẽ xóa đi trí nhớ của nạn nhân này và tất cả những ai biết về vụ việc này." Ian gật đầu và triệu hồi phục hỷ cầm tấu khúc hủy ức. Sau vụ việc định hải thần châu, mọi việc dường như trở lại bình yên chờ đến 3 tháng sau. Trong lúc Ian đang say ngủ thì tiếng điện thoại đánh thức Ian dậy. Ian bắt máy và từ điện thoại hình ảnh lập thể của Ali hiện lên. Ali nói: "Dr. Wong, xin người hãy đến ngay Big Basin có án mạng." Ian nghe vậy thì lập tức bật dậy. Ian biết rằng bây giờ mà lái xe đến đó thì cũng trễ, mà Ali lại gọi mình thay vì kể vụ án này cho pháp y địa phương xử lý thì có nghĩa là vụ án này có liên quan đến những điều tâm linh cổ quái. Ian nghĩ vậy nên dùng năng văn thuật bay đến hiện trường ngay. Khi đến nơi, Ian tìm một chỗ khuất hạ xuống và bước gần đến hiện trường. Cảnh sát trưởng Henry và Ali đang đợi Ian ngay trước hiện trường. Khi vừa thấy Ian đến gần, cảnh sát trưởng Henry nói ngay: "Nạn nhân bị phân thây và các bộ phận được treo khắp nơi trên các cây cao gần đó." Ian bước tới nhìn theo hướng Henry chỉ. Ian có thể thấy ngoài đầu, tay, chân và thân của nạn nhân đang treo lủng lẳng trên cành. Thi nội tạng của nạn nhân cũng bị moi ra và treo lên. Điều đáng sợ nhất là một bào thai đang bị treo ở giữa cành cây gần ngay cái đầu và cặp mắt của nạn nhân. Ian khẽ nói với Ali, "Lần này là tác phẩm của ai trong lục giới đây?" Ali khẽ trả lời, "Thưa nhân vương, tôi không cảm thấy pháp lực hoặc yêu khí nào gần đây. Tôi e rằng việc này do con người làm." Chương 16: Những quân bài Tarot. Ian nghe vậy thì cảm thấy yên tâm hơn một chút. Ian đợi cho đội hình ảnh pháp chứng chụp lại hiện trường bằng máy chụp hình đa chiều lập thể để có thể dùng để tạo dựng lại hiện trường sau này. Sau khi chắc rằng các đồng nghiệp pháp chứng đã làm xong việc thì Ian mới nói: "À, lé tháo các bộ phận cơ thể ra khỏi cái cành cây." Sau đó Ian tiến đến gần nơi các phần thi thể của nạn nhân đang được đặt sau khi chúng được tháo xuống khỏi các cành cây. Ian xem qua một lượt rồi bắt đầu ngồi xuống cầm từng bộ phận mà xem xét. Thông qua cái đầu thì Ian có thể xác định đây là nam nhưng phần chân và tay thì có vẻ như là của nữ. Điều này khiến Ian nghĩ đến đây chắc chắn là hai nạn nhân là ít nhất. Ian nhìn thật kỹ một lần tay của nạn nhân để chắc không nhìn nhầm thì Ian thấy rằng trong hai tay nạn nhân đang nắm lấy một vật gì. Ian cẩn thận gỡ tay nạn nhân ra xem đó là gì thì phát hiện đó là hai lá bài tarot. Bên tay trái nạn nhân là lá bài nữ tư tế còn bên phải nạn nhân là lá bài hoàng hậu. Ali thấy vậy thì đưa túi vật chứng cho Ian, Ian bỏ vào niêm phong lại rồi cẩn thận ký tên và nói Ali giao lại cho tổ pháp chứng. Sau đó Ian kiểm lại một lần nữa thì phát hiện ra nạn nhân lại bị thiếu mất một quả thận trái và một phần gan. Ian nói thầm, tại sao lại thiếu mất thận và gan? Ali nghe vậy thì nói thầm, tuy không nhận ra bất thường nhưng theo hiện trường thì tôi lại nghĩ đến Tengu và Yukina. Ian nghe vậy thì hỏi lại, ý cô là sao? Alene nói: "Thưa ngài, Tengu có sở thích moi nội tạng của nạn nhân sau khi chết, còn Yukina thì lại thích treo các chiến lợi phẩm của mình lên cây bằng cách đóng băng máu của nạn nhân cho nó dính chặt vào cành cây." Lúc tôi thu được mọi thứ xuống thì để ý rằng các dây dùng để treo phần còn lại nạn nhân có hơi lạnh so với bình thường. Ian nghe vậy thì nói: "Nhưng cô nói không có yêu khí quanh đây mà?" Ali trả lời, đó là lý do tại sao tôi quyết định gọi ngài đến. Khi vừa đến hiện trường tôi thấy lạ nên tạo kết giới củ lên phong ấn mọi người để dùng hỏa nhãn kim tinh mà dò xét nhưng không thấy gì cả. Ian nghe vậy thì chỉ chấp miệng mà nói, thôi để tính sau, chúng ta quay về khám nghiệm xem sao. Vì theo tôi nghĩ ở đây có hai nạn nhân chứ không phải 1. Sau khi quay về pháp y viện, Ali và Ian bắt đầu khám nghiệm. Ian kiểm tra vòng miệng của nạn nhân thì thấy bên trong là lá bài Tarot biểu trưng cho vua. Bên cạnh những lá bài Tarot, Ian còn phát hiện ra rằng các vết cắt để phân thây nạn nhân được tạo ra bằng cách kéo đứt ra. Ngoài ra, Ian có thể khẳng định được những gì mình nghĩ là đúng sau khi xem xét kết quả MRI của tay và chân nạn nhân là của nữ. Ali đứng bên cạnh trợ giúp thở dài ngao ngán. Cách giết người thật mang trợ và đáng sợ, nhưng nếu là yêu ma thì có thể hiểu, nhưng nếu là nhân loại thì không thể hiểu được. Ian cũng bùng trào mà than thở, tôi sẽ cảm thấy thất vọng và đau lòng nếu đây là tác phẩm của con dân mình. Ali nghe vậy thì an ủi, việc đến nước này thì phải đi tìm sự thật thôi, có than cũng vậy. Ian gật gù và trang quay đi để viết báo cáo thì Ian nhận ra một thanh niên châu Á đẩy cửa bước vào, vừa nhìn thấy Ian, chàng trai đưa tay ra bắt lấy tay Ian và nói: Tôi là Kirio, tham tử chịu trách nhiệm cho vụ án này. Ian thông qua giọng nói đó thì có thể cảm nhận ra anh ta là người Nhật. Ian lịch sự đưa tay ra bắt, khi tay Ian vừa chạm vào tay anh ta thì có một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Ali dường như cũng nhận ra điều đó, vì nơi anh ta tỏa ra một luồng kình lực kỳ lạ, nửa thiện nửa tà. Kirio cũng dường như cảm thấy Ian và Ali có vẻ gì không ổn nên mới giới thiệu lần nữa. Dr. Wong, tôi chính là Kirio, người chịu trách nhiệm cho vụ án này. Chúng ta có thể nói chuyện được chứ? Lúc này, Ian mỉm sực tỉnh và cố tỏ ra thoải mái rồi nói: "Hiện tại tôi chỉ có thể kết luận nạn nhân bị phân thây bằng cách kéo giãn ra lúc còn sống. Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là có hai nạn nhân, hơn nữa tôi còn tìm được ba lá bài tarot." Kirio nghe vậy thì nói: "Có phải đó là lá bài vua, nữ tư tế và hoàng hậu đúng không?" Ian nhìn Kirio ngạc nhiên vì không hiểu tại sao Kirio biết được. Kirio hiểu Ian nghĩ gì nên nói: Thưa Dr. Wong, đây không phải là vụ án đầu tiên, đây là vụ thứ 6 và hiện tại trong tay tôi có 15 lá bài. Khi Ryo nói xong thì đưa sắp hình cho Ian xem và thủ pháp của các vụ án trước cũng tương tự. Và nếu cộng luôn 3 lá bài hiện tại thì chỉ còn thiếu 4 lá, tử thần, lời phán xét, bánh xe vận mệnh và thế giới. Trong lúc Ian và Kyryo trao đổi thì Ali trầm tư nghĩ ngợi về những thứ mình đang nghe. Bỗng nhiên Ali phát hiện ra một điều bất thường từ 3 quân bài tarot trên bàn. Ali bức chờ kêu lên một tiếng miau. Ian và Kirio quay lại nhìn, Ali biết mình lỡ lời nên thôi thì lập kết giới để nói chuyện với Ian trước rồi xóa ký ức của Kirio sau. Nói là làm, Ali lập kết giới củ lên và hiện nguyên hình, Ian thấy vậy thì cũng biến thành hình dạng phục hi với Hoàng bào. Ali tiến gần đến các lá bài trên bàn, trời dùng thuật ẩn ngôn trên các lá bài, lập tức các lá bài động đậy và bay vọt lên trên không, nhưng không chỉ ba lá bài trên bàn mà còn các hình chụp những lá bài khác cũng bay lên theo. Trong lúc Ian không hiểu gì thì giọng Kirio cất lên, Giới thiệu lên các người là ai? Và đó là hết chương 16 của chúng ta sau khi mà đi hết cái vụ án đầu tiên. Bây giờ chúng ta đi qua cái vụ án kế tiếp khá là rùng rợn ly kỳ và đáng sợ hơn cái vụ án đầu rất là nhiều. Và bắp hy vọng là các bạn sẽ vẫn tiếp tục theo dõi bộ truyện này với bắp và hẹn gặp lại các bạn ở video kế với nhiều chân hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.